Hòn đảo này là điểm trăng mật lý tưởng cho các cặp vợ chồng mới cưới, nên các phòng nghỉ cũng được bài trí rất lãng mạn, toàn bằng chất liệu mây tre. Lúc cô đẩy cửa bước vào, đúng lúc gió từ ban công thổi tới khiến cái rèm cửa màu xanh nhạt bay phấp phới. Sau chuyến bay dài mệt mỏi, nơi này quả thực rất thích hợp để nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên cô đi du lịch nước ngoài nên vô cùng hào hứng. Lung của bình sinh đang tắm Cô vẫn nằm ngoài ban công Nhìn về phía mặt biển xa xa Một lúc lâu sau anh mới bước ra Cô quay đầu nhìn lại anh Buổi chiều anh phải ra ngoài sao Nếu có việc thì anh cứ đi đi Căn phòng đẹp như thế này Anh có nhốt em ở trong phòng ngủ cả năm à, Cả năm ngày Thì em cũng không có ý kiến gì đâu Anh đã mặc quần ngắn Và cởi trần đồng ngôn lập tức nhớ tới mấy cô gái trên máy bay Tất cả họ đều nói anh đẹp trai nhất. Hai từ đẹp trai nghe thật tầm thường, nhưng người ta lại cứ thích dùng nó để làm tiêu chuẩn đánh giá đàn ông. Thực ra với đàn ông bà nói, giá trị con người không chỉ thể hiện ở dung mạo xuất chúng, mà còn cả ở phong độ, thậm chí là tài trí ưu việt. Cố bình sinh quả thực hội tụ đầy đủ những yếu tố đó. Hôm nay không có việc gì quan trọng, anh đã cảnh cáo họ rồi. Nguyên cả ngày hôm nay không được tới làm phiền anh Cô Bình Sinh nói thêm Yêu công việc cũng phải có mức độ Ít nhất thì ngày trăng mật đầu tiên cũng phải dành cho vợ Trăng mật ư Cô nhắc lại, nghĩ ngợi một lát rồi cười Đúng là tuần trăng mật đặc biệt Vừa rồi thư ký của anh còn chỉ vào hai vali to đùng Mà hai trợ lý của anh mang theo Nói bên trong đó đều là tài liệu công việc Cô vừa liếc qua đã liên tưởng đến những chồng tài liệu bằng tiếng Anh dày cộp của môn luật trọng tài thương mại quốc tế vào năm thứ ba. Quả thực khiến người ta phải dùng mình. Trước đây em học môn của anh cứ thấy cuốn tài liệu nào dày hơn 300 trang là đã cảm thấy đau đầu rồi. Cô tựa vào lan can không kìm được mà tố cáo anh. Anh có biết là nhìn đống tài liệu bằng tiếng Anh đó rất đau đầu không? Đã thế... Lại còn phải phân tích các vụ án bằng tiếng Anh nữa chứ Đúng là ác mộng Điểm số của em cũng đâu có thấp Vì là môn của anh mà Đôi khi thầy giáo đẹp trai Cũng có thể nâng cao chất lượng dạy học đấy Anh khởi Dù suy nghĩ này có hơi kỳ quặc Nhưng xem ra kết quả cũng không tồi Lái cho anh một bí mật Trong hành lý của em mang từ trường về Có một quyển lịch Đó là lịch của học kỳ đó Trước ngày 24 tháng 12, em đều dùng bút vạch từng ngày, từng ngày một. Ngày 24 tháng 12, đêm sáng sinh, đương nhiên là anh nhớ rõ cái ngày đặc biệt đó. Chỉ không biết chuyện đó thì liên quan gì tới lịch chứ. Từ hôm đầu tiên em gặp lại anh, em đã nhầm tính xem khi nào thì anh rời trường. Cô kể lại khoảng thời gian đó. Lần nào đến tiết của anh, em cũng bị áp lực kinh khủng, đó là bí mật. Chỉ mình em biết mà thôi. Sao thì sao? Sau đó... Đồng ngôn thở dài một cái. Vì sau em thích anh rồi thì lại càng sợ hơn? Ông cố ạ, đầu tiên anh là thầy giáo của em. Tiếp đó, hào quang quanh anh rực rỡ quá. Nên khi biết mình thích anh, em lại sợ không có được anh. Điều đó khiến em thấy rất buồn. Vì vậy, ngày nào em cũng hy vọng anh rời đi hả? Trước ngày 24 tháng 12 thì đúng là như vậy Đồng ngôn cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của anh Nhưng sau đó thì không muốn thế nữa Ở một đất nước xa lạ Nghe người mình yêu thương nhất Thổ lộ những tâm sự thầm kín lúc mới gặp nhau Nhớ lại những ký ức tưởng như xa vời Có khi lại rất gần gũi đó So với cách thổ lộ thuần túy Lại càng khiến người ta động lòng hơn Anh đưa tay gõ nhẹ và chán cô Ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm Em toát mồ hôi nhiều quá, có cần đi tắm không? Được, đợi em tắm xong, chúng mình đi ra bãi cát tắm nắng nhé. Cô còn cố ý nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên em ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy biển đấy. Đồng ngôn lấy từ trong vali ra một chiếc váy quay và một cây mũ rộng vành, có vẻ ưng ý, ném hết lên giường rồi mới đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm vẫn còn đọc một tầng hơi nước và mùi sữa tắm thoang thoảng của anh. Cô mở vòi nước, vừa cởi áo vừa điều chỉnh nhiệt độ nước Vai áo vừa trượt xuống, một bàn tay bất chợt đặt lên vai cô Nhẹ nhàng vút ve bờ vai mảnh khảnh của cô Cô nghe thấy tiếng anh hòa trong tiếng nước Giờ này ra đó, rất dễ bị cháy nắng Đợi tới 5 giờ thì hãy đi Anh nói xong, cúi đầu hôn lên vai cô Cô quay lại ôm lấy anh, cảm nhận là da mềm mại của anh Vừa rồi ngồi 5 tiếng trên máy bay Anh vẫn không mệt à Cô vừa nói vậy Vừa theo bước chân anh Tiến tới phía vòi nước Nhật độ nước vẫn chưa chỉnh xong Nên hơi lạnh Anh nói không mệt lắm Nương làm ướt hết chiếc váy trên người cô Anh nắm lấy cổ tay cô Cảm nhận được cả mạch đập của cô Tim em đập nhanh quá Tiếng anh nói rất khẽ đồng luôn thấy tay mình mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng đưa tay tìm vòi nước lạnh quá để em chỉnh lại nhiệt độ đã cô vừa xoay người vừa nói với anh dù không biết anh có nhìn rõ hay không nước ấm chảy xuống cộng với sự nồng nàn của anh đã thiêu đốt hết ý thức của cô rồi hai người cứ hôn nhau mãnh liệt tới mức cô có cảm giác như bị hụt hơi vậy chương năm chín Cả chuyến du lịch trăng mật, ngoại trừ ngày mùng 2 là thực sự được nghỉ ngơi ra thì những ngày còn lại đã trở thành chuyến công tác của sở luật các anh. Cố Bình Sinh là người rất thoải mái, căn phòng rộng lớn, vốn là phòng trăng mật của hai người đã được trưng dụng thành phòng làm việc của họ luôn rồi. Lúc đầu, đồng nghiệp của anh còn thấy e ngại, nhưng sau hai ba ngày thấy đồng ngôn cũng là người dễ tính thì họ cũng quen. Cô không những nhường cả phòng mà còn kiêm luôn chức trợ lý miễn phí. Nhưng mà mỗi cử chỉ nhỏ của hai người dành cho nhau đều có thể khiến người ta cảm thấy đố kỵ. Cuối cùng, ngay cả cô thư ký vừa mới tốt nghiệp cũng đỏ mắt khen tị, luôn miệng kêu trong năm nay nhất định phải kiếm chồng cho bàn được. Thì thoảng họ không cần cô giúp đỡ, đồng ngôn lại một mình chạy ra bãi cát riêng ở khu tắm nắng. Nơi đây là thánh địa trang mất Nên đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân Cô ngồi dưới ô che nắng Để chân trần nghịch cát mịn Trời rất nóng Không biết anh ở trong phòng làm việc Có khó chịu không Cuối cùng cô thấy không yên tâm liền lấy di động ra nhắn tin cho anh Nhịp tim của anh là bao nhiêu Rồi nhanh chóng thấy anh trả lời 97 Trong giới hạn bình thường Cô thấy yên lòng hơn một chút Anh làm việc liên tục không nghỉ ngơi, em thật sự rất lo lắng. Anh nhắn lại, nếu như bây giờ anh chọn công việc nhàn nhã, tương lai có thể bà cố sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ. Lúc đó e rằng anh không chỉ có đau lòng thôi đâu. Cô còn chưa biết phải nhắn lại cho anh thế nào, thì anh lại nhắn tin tới dặn dò cô. Nếu nhân viên cứu hộ không ở bên cạnh, thì đừng xuống biển một mình nhé. Cô nằm xuống ghế, chậm chậm ấn bàn phím... Ừ, em đang nằm đọc sách Không có xuống biển đâu Cứ như vậy Đồng Ngôn ngồi trên bãi cát Chơi từ tận lúc hoàng hôn Mới chậm chậm đi về Trên bãi biển hôm nay Có các hoạt động do khách sạn tổ chức Nhiều cặp đôi từ phía sảnh lớn đi ra Chỉ có vài người đi ngược chiều với họ Trong đó có cô Cô bước đến chỗ thang máy Rồi ấn nút đi lên Cửa thang máy mở ra Rất nhiều người bước ra Không ngờ trong đám người đó có cú bình sinh hai người nhìn thấy nhau cô liền đứng dựa vào tường đợi anh một giây trước em còn nghĩ không biết anh đã xong việc chưa thế mà anh đã đột ngột xuất hiện rồi điều nó có được coi là tâm linh tương thông không nhỉ anh nhận lấy sách trên tay cô khuôn mặt nghiêm túc hiếm có nói với cô anh đã thay đổi giờ bay rồi tối nay mình về Bắc Kinh chẳng phải vẫn còn hai ngày sau ở nhà có việc à Cô cảm thấy có gì đó không ổn. Là việc của ông ngoại anh, anh đã nói với em là 2 năm trước ông phải phẫu thuật cấy ghép gan. Sau phẫu thuật, lượng creatinine vẫn rất cao nên không ngừng phải lọc thận. Mọi người trong nhà anh vốn dự định hiến tại cho ông. Không ngờ tối qua, ông đột nhiên lại đi tiểu ra máu. Đi nội soi xong lại chuẩn đoán là lết tá chàng. Bây giờ đang ở phòng cấp cứu rồi. Anh cố gắng giải thích thật dễ hiểu cho cô nghe. Được, em sẽ về thu dọn đồ đạc ngay Cô không dám trì hoãn thêm nữa Vội vàng cùng anh quay về phòng Hai người tranh thủ từng giây để tới sân bay suýt chút nữa còn bị lỡ giờ bay Chỗ hai người ngồi là ở hàng ghế cuối cùng Ghế ngồi rất khó điều chỉnh Nửa chặng đầu mới chỉ cảm thấy không thoải mái Nhưng hai tiếng sau đã thấy cổ đau eo mỏi cả rồi Xuân cả chuyến bay Anh nói rất ít Anh cũng rất ít, đồng ngôn chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Đến nửa đêm, anh vẫn lật xem tạp chí. Anh lật trang rất nhanh, có vẻ rất chăm chú, nhưng không giống như là đang xem. Cô đặt tay lên cuốn tạp chí, đợi anh nhìn sang cô, rồi mới trao mày nói khẽ. Ghế này thật sự rất khó chịu. Hai ngày nay anh ngủ có mấy tiếng, lại không ăn được gì. Cô tháo đai an toàn trên người anh. Tranh thủ, lung tiếp viên không để ý, hối đầu lên chân em ngủ một lúc đi. Hàng ghế cuối cùng chỉ có hai người họ, bỏ tay vịn của ghế ra, nằm lên ghế ngủ cũng không sao. Cô Biên làm như vậy sẽ rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ cô cũng chỉ nghĩ ra cách này thôi. cố Bình Sinh hình như cũng thấy được sự lo lắng của cô, bên cuộn cuốn tạp chí lại rồi gõ lên chán cô nói... Nếu chẳng may máy bay gặp sự cố, không có đai an toàn sẽ rất dễ va vào khoang máy bay đấy. Miệng thì nói vậy nhưng anh đã nhanh chóng bỏ tay viện ghế ra rồi nghiêng người nằm xuống. Sau đó lại ngửa mặt lên nói với cô, 10 phút nữa gọi anh dậy nhé. Cô gật đầu đặt tay lên người anh, anh im lặng nhắm mắt lại. Chỉ 2 phút sau cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh rồi. Cô nhớ tới câu anh vừa nói bên tháo dây an toàn trên người mình ra dù chẳng may máy bay có thực sự gặp sự cố thì cô cũng đâu có thể để ông cố của mình một mình gặp nạn được chứ Máy bay hạ cánh vào khoảng hơn 5 giờ sáng vừa lên taxi, đồng ngôn lập tức nói tên bệnh viện cố bình sinh liền ngăn lại giờ này bệnh viện không cho vào thăm đâu đồng ngôn giật mình giờ cô mới nhận ra bản thân mình còn nôn nóng hơn cả anh Lung cố bình sinh và đồng ngôn đến bệnh viện đã là 2 giờ chiều, hai người đi dọc hành lang dài, bước đến sạch lớn bên ngoài phòng cấp cứu, ở đó đã chặt kín người. Cố bình phàm cũng có mặt, đang nói chuyện với hai bác sĩ ở ngoài cửa, chị ấy đứng quay lưng lại nên không trông thấy họ. Ngược lại, hai vị bác sĩ kia đột nhiên ngừng nói, một trong hai người vẫy tay với anh rồi ấn nút mở cửa. Nơi này, quả thực rất quen thuộc với đồng ngôn, đây chính là nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Mẹ anh cũng ra đi ở đây, còn mẹ cô cũng đã từng vào đây cấp cứu. Đồng ngôn thấy bên ngoài cửa kính rất đông người nên đành đứng ở cạnh thang máy. Một lúc sau, bình phạm đi ra trước. Chị ấy đã ở đây suốt cả đêm, mệt tới mức không đứng nổi nữa. Cô bèn đỡ chị ấy xuống, lần tìm chỗ nghỉ ngơi. Cố bình phàm nắm tay đồng ngôn tâm sự. Em biết tại sao chị lại học y không? Chính là vì cảm thấy con người rất dễ mắc bệnh. Trước khi học y, chị cứ nghĩ đến bệnh viện là có thể chữa được mọi bệnh tật. Nhưng sau khi học y rồi, chị mới cảm thấy sinh mạng con người thật quá mỏng manh. Đồng ngôn không có được cảm nhận giống các sinh viên ngành y, nhưng cô cũng từng cảm thấy bất lực, Trước sinh là bệnh tử của đời người nên chẳng tìm được lời nào để an ủi chị cả. Bình Phạm nói xong thì im lặng, cúi xuống thổi nguội cốc trà nóng vừa mới mua bàn nãy, một lúc sau chị mới nói tiếp: "Em thấy đấy, chị lớn hơn em tới 12 tuổi nhưng sức chịu đựng lại không bằng em đâu. Hồi chị ở Mỹ cùng với TK, nghe bạn học của nó nói là bà nội em mắc bệnh nặng, chị thật không dám tin." Vậy mà em không hề nói gì cả. Cứ âm thầm chịu đựng một mình, cứ âm thầm chịu đựng một mình. Cô lắc đầu, thực ra em rất yếu đuối nhưng ai bảo anh ấy cũng bị bệnh nặng nên em đành phải một mình gánh vác thôi. Đúng thế, em vẫn còn là một đứa trẻ, yếu đuối là điều đương nhiên. Bình phạm uể oài say chán để giải tỏa sự mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Chị đã hỏi thi cây rồi, tình hình sức khỏe của nó lại chuyển biến xấu, chắc chắn sẽ ngày càng tệ hơn. Nếu có một ngày nào đó em không chịu nổi nữa, muốn chia tay thì phải làm sao đây? Bình Phạm nói xong, cảm thấy điều mình nói có hơi tàn nhẫn, chị nhanh chóng chỉnh lại. Đừng để ý tới điều chị vừa nói, bác sĩ thường không khéo miệng, lại có thói quen dự đoán tình huống xấu nhất nữa. Không có gì đâu chị, em cũng có thói quen luôn nghĩ tới những tình huống xấu nhất mà. Có như vậy mới chuẩn bị tâm lý kỹ càng được. Bình Phạm bật cười nói tiếp. Bình Sinh cũng từng nói em vẫn là một đứa trẻ nên mềm yếu cũng là điều đương nhiên. Giọng chị ấy nghe thật dịu dàng cứ như một người chị khuyên nhủ em gái mình vậy. Vì vậy, ngôn ngôn à, nếu em thấy mệt mỏi không chịu được nổi sẽ chẳng ai trách em đâu. Chị sẽ không trách em Mà TK cũng vậy Cô cũng đoán được hàm ý sâu xa Trong những lời mà Bình Phạm nói Chị ám chỉ khả năng cô chia tay Với cố Bình Sinh Cô không đáp lại giá tiết đó của Bình Phạm Sau đó Bình Phạm lại chuyển chủ đề Nói về bệnh tình của ông nội Và những cố gắng của chị Sau khi bọn họ rời đi Người lớn tuổi rất cố chấp Chẳng khác gì một đứa trẻ cả Vừa phải dỗ sành Lại vừa phải khuyên nhủ Chị có vẻ rất tự tin. Lần này nhập viện, câu đầu tiên ông nói với chị là bảo TK về nhà. Vì vậy chị tin rằng ông sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại thôi, không cần lo lắng quá. Đồng ngôn cũng gật đầu theo, việc ông ngoại anh phản đối mối quan hệ của hai người là điều cô đã lường trước và đó không phải là trở ngại gì lớn đối với cô. Có một bí mật mà cô vẫn giữ kín trong lòng, chưa từng kể cho ai, ngay cả cố bình sinh. Hôm đó là sinh nhật cô, mẹ vì muốn chúc mừng sinh nhật cô nên từ lúc 7 giờ sáng đã đến cổng trường, đôi đến tận trưa để được gặp cô. Nhưng cô vẫn giữ thái độ gay gắt mỗi khi gặp bà, khiến bà rất đau lòng. Vì vậy mới có chuyện xảy ra ngày hôm đó. Bà đã ở một mình trong phòng và uống rất nhiều rượu. Đến lúc có người phát hiện ra bà, bà mới được đưa đến viện cấp cứu. Đúng vào ngày sinh nhật cô, có tới hai người mẹ phải đưa đi cấp cứu. Và rồi hôm đó cũng lại thành ngày rỗ của mẹ anh. Hôm đó, sau khi bị anh ép ký giấy xác nhận, cô rời khỏi bệnh viện. Sau đó, lúc biết rõ nguyên nhân vì sao mẹ cô phải vào viện cấp cứu, trong chốc lát, chân tay cô như tê cứng lại. Sự sợ hãi và lo lắng lên lỏi vào tận đáy lòng. Nếu không phải là người từng trải qua những việc như vậy thì sẽ không thể tưởng tượng được. Chính vì vậy cô mới hiểu được cảm nhận của anh. cố Bình Sinh đối với cô quan trọng tới giường nào. E rằng đến anh cũng không thể tưởng tượng nổi. Đồng ngôn cứ thấp thỏm nhìn vào di động dù biết rằng cố Bình Sinh vẫn đang ở trong phòng cấp cứu với ông nhưng cô vẫn thấy rất bất an. Một nỗi sợ không cách nào xua tan đi được. Cứ cuốn lấy cô. Cố Bình Phạm đã ở trong bệnh viện suốt cả đêm nên sắc mặt chị ấy không được tốt lắm. Theo như lời chị ấy nói, đã là bác sĩ thì đều phải có thể trạng hơn người. Nếu không, sẽ không thể túc trực bên cạnh bệnh nhân cả ngày lẫn đêm được. Thể lực của TK trước đây rất tốt. Cố Bình Phạm xem hóa đơn trong tay, giúp thể tiến dụng đưa cho nhân viên phục vụ. Nó vì muốn là một bác sĩ khoa ngoại đạt tiêu chuẩn nên vẫn luôn chú ý rèn luyện thể lực, còn học cả cách thái giao nữa. Anh ấy cũng từng nói với em chuyện đó. Đồng ngôn cúi đầu thắt lại khăn quảng cổ. Anh ấy và em đều thuật tay trái. Anh ấy nói trước đây vì muốn luyện sự nhanh nhạy cho tay phải mà ngày nào cũng thái sợi 20 củ khoai tây. Mục đích để sau này có thể dùng cả hai tay khi phẫu thuật. Đúng vậy. Bình Phạm cười nói, nó nỗ lực như vậy nhưng cuối cùng lại không có cơ hội làm bác sĩ. Ngày trước, chị rất khen tị vì nó được sống ở nước ngoài. Đến khi trưởng thành hiểu được chuyện của cô, chị mới cảm thấy nó rất đáng thương. Sau đó lại xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác nữa. Khi hai người quay về phòng bệnh, cô Bình Sinh đã ra khỏi phòng cấp cứu, đang nói chuyện với mấy bác sĩ về tình hình của ông ngoại. Lung đồng ngôn bước vào Anh nói với cô là Mình phải đi trực đây Bảo cô về nhà nghỉ ngơi trước Mặc dù cô rất lo lắng cho sức khỏe của anh Nhưng cũng không nói gì Về đến nhà Đồng ngôn thu ga trải giường Phơi từ trước khi đi vào Rồi dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm và phòng ngủ Suốt đêm ngồi máy bay Rồi lo lắng pháp phòng cả ngày Lại thêm việc dọn dẹp Khiến cô hao tâm tổn sức rất nhiều Cô nhanh chóng tắm rồi đi ngủ Không biết đang ngủ được bao lâu Nhưng cô đột ngột tỉnh dậy Từ trong giấc mộng Căng giấc mơ cứ trồng chéo lên nhau Khiến ngay cả khi tỉnh dậy rồi Cô vẫn không thể xác định nổi Là mình đang ở trường Ở nhà hay vẫn đang ở trên đảo Nghỉ trăng mật nữa Cuối cùng chính chiếc chăn bông Với mùi hương đặc biệt Đã nhắc nhở cô là Mình đã về nhà rồi Cô cũng không biết lúc này là mấy giờ Chỗ bên cạnh vẫn trống không Cô bình sinh vẫn chưa về Cổ họng khô rát Cô ủi oải xoay người định đi rót gốc nước Nhưng còn chưa kịp đứng dậy Cô chợt trông thấy có bóng người cạnh giường Ai vậy Chẳng lẽ là anh Anh đã về rồi sao Mắt cô chưa kịp thích ứng với bóng tối Phải một lúc lâu sau Mới nhìn rõ Cô nghe thấy tiếng lách cách rất nhỏ Giống như tiếng thuốc viên trượt trong lọ nhựa Đồng ngôn không dám cử động Chăm chăm nhìn anh Anh đưa thuốc vào miệng rồi nuốt xuống sau đó ngồi im một lúc Cô cứ ngây người ra nhìn anh không biết phải làm gì Một lúc sau anh mới quay người lại viện tay ngồi lên giường Nhìn tư thế vừa rồi của anh đồng ngôn có thể đoán được là anh đã gặp phải chuyện gì đó Nhưng bây giờ thấy anh ngồi yên lặng như vậy cô thực sự thấy hoảng loạn Cô nhanh chóng bật đèn rồi ngồi dậy Sao bỗng dưng tỉnh dậy vậy? Anh nhanh chóng quay người, dựa vào đầu giường. Anh làm em thức giấc à? Tiếng nói nhỏ nhẹ bên tay, nghe có vẻ sỗ sàng, nhưng từ trong giọng nói hơi khàn của anh, vẫn chứa được vẻ mệt mỏi, không cách nào che giấu, mà chính bản thân anh cũng không nghe thấy được. Cô rụi mắt một lúc mới nói, vừa rồi em gặp ác mộng, sợ quá nên tỉnh dậy. Rồi cô lén lòng nước mắt, lúc bảo tay xuống, đôi mắt cô đã đỏ hoe. Anh vừa mới về à? Anh ử một tiếng rồi khẽ vuốt về khuôn mặt cô. chương 60 Chuyện xảy ra vào buổi tối hôm đó, đồng ngôn tuyệt nhiên không nhắc tới, làm như không hề trông thấy. Sau đó, cô âm thầm dùng thời gian rảnh của đợt thực tập để học thêm kiến thức về cấp cứu, rồi cả cách chế biến món ăn chung với thuốc nữa. Cô Bình Sinh chưa từng giấu cô tình trạng sức khỏe của anh Kể cả việc đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng Anh cũng đưa cô theo Vì vậy cô không lo lắng việc anh sẽ lơ là kiểm tra sức khỏe của mình Nhưng vẫn cần có sự chuẩn bị cho sau này Có lần chị thư ký hướng dẫn cô thực tập Trông thấy cô đang xem thông tin về các loại thuốc Bền hỏi Nhà em có người bị bệnh nặng à? Không ạ Cô thu nhỏ trang mạng lại rồi trả lời qua quyết Em xem để đề phòng có lúc sẽ phải dùng đến thôi Cô bé này rảnh ghê Cô thư ký vỗ nhẹ vào đầu cô rồi cười bỏ đi Trước đây ngoài ở nhà thì cô bình sinh chỉ phải qua lại giữa công ty và trường học thôi Bây giờ vì chuyện của ông ngoại Ngày nào anh cũng phải dành một khoảng thời gian cố định để đến bệnh viện Đồng ngôn biết mình không nên xuất viện vào lúc này, nên cô chỉ biết giúp chuẩn bị một vài món ăn bổ dưỡng để anh mang vào cho ông. Thỉnh thoảng anh cũng kể cho cô nghe vài chuyện hồi anh còn thực tập ở Bắc Kinh. Anh nhắc tới một lần cấp cứu, bệnh nhân. Bệnh nhân vừa đến, không kìm làm kiểm tra sức khỏe tổng thể, đã đẩy vào phòng phẫu thuật rồi. Ngày hôm sau mới biết, bệnh nhân này bị bệnh S. Lúc anh nói đến đây, cô đang bóc trứng gà luộc cho anh, nghe lập tức trợn tròn mắt hỏi Vậy phải làm thế nào? Nhỡ trong quá trình phẫu thuật, các anh bị lây nhiễm thì sao? Cô đút quả trứng vào miệng anh, anh chỉ cắn một miếng lòng trắng, không ăn lòng đỏ Đồng nguồn trao mày, bắt anh ăn thêm cả lòng đỏ Còn lại lớp lòng trắng đầy phía dưới, cô bỏ vào trong bát cháo của anh Việc này cũng không hiếm gặp, thường thì tháng nào cũng gặp một hai trường hợp. Cố bình sinh khẽ mỉm cười, hai lúng đồng tiền hiện rõ trên má anh. Nghề nào mà chẳng có những nguy hiểm riêng khó tránh khỏi. Đồng ngôn gật đầu, cô trầm tư ngồi nhìn anh ăn cháo. Cố bình sinh đang ăn, trượt ngẩn lên, thấy cô đang nhìn mình, bèn cười hỏi cô. Đang nghĩ gì thế, vẫn chưa tỉnh ngủ à. Em đang nghĩ hồi nhỏ anh chắc chắn rất kén ăn Đến lòng trứng đỏ mà cũng không ăn Đồng ngôn cười Cô Bình Xinh khẽ mỉm cười nói Hồi nhỏ đúng là anh kén ăn thật Bây giờ cũng vậy Đồng ngôn bổ sung tiếp tục bóc trứng luộc cho anh Khuôn mặt anh vốn đã gầy Dạo này lại gầy sọc hẳn đi Cô lặng lẽ quan sát anh rồi đá vào chân anh Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đợi cô lên tiếng Anh gầy đi đấy Đối với một nhân viên cấp dưỡng như em mà nói Đây là việc khiến em đau lòng nhất Anh thực sự gầy đi sao? cố Bình xinh nhếch môi lên, giả vờ ngây thơ nói Anh muốn ăn gà nướng hạt dẻ Đồng ngôn vui mừng khôn xiết, gật đầu Tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm chứ Lúc về em sẽ đi siêu thị mua ngay Được Anh xem giờ, thấy cũng đã đến lúc đi làm rồi, bội vàng ăn nốt miếng cháo trắng còn lại. Buổi chiều anh sẽ ở viện, có một cuộc hội trần rất quan trọng của các chuyên gia về tình trạng của ông ngoại, nhưng đến tối anh sẽ về ăn cơm. Buổi sáng anh có tiết vào lúc 8 giờ, phải đi sớm hơn cô một chút, nhưng lúc nào cũng về nhà muộn hơn cô rất nhiều. Ngày nào cô cũng mong mình nhanh chóng tốt nghiệp để có thể chính thức đi làm cùng anh gánh vác chuyện gia đình. Nhưng bây giờ cô vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi Cô sợ siêu thị không có hạt rẻ Nên đã đến khu chợ cách nhà khá xa Để mua nguyên liệu nấu ăn Vị trí của khu chợ rất đặc biệt Không thể đi xe buýt Đi bộ cũng phải mất tới hai mươi mấy phút Dù bây giờ đang là mùa đông Nhưng lúc cô đi bộ về đến chung cư Thì cũng thấy toát cả mồ hôi rồi Mới hơn 6 giờ Mà trời đã tối đèn trong khu đã bật Người đi đường đều vội vã về nhà Vì vẫn chưa tới giờ ăn cơm Nên cô cũng không vội Từ tốn bước đi Nhưng đến khi qua vườn hoa dưới tầng Cô chờ thấy có hai người Đang đứng gần đó Là Lục Bác và Phương Vân Vân Hình như hai người họ đang cãi nhau Một người thì kéo cửa muốn vào trong Người kia lại cương quyết chặn lại không cho vào Cửa trống trộm vì đã lâu không tát Cứ kêu lên những tiếng báo động in tai Đây cũng là cửa Dẫn lên nhà cô Cô đoán sư họ đã xảy ra chuyện gì đó, muốn tránh đi nhưng lại sợ Phương Vân Vân sẽ thực sự xông lên tầng mất. Khi đồng ngôn còn đang do dự thì Phương Vân Vân nhìn thấy cô, cô ta nhanh chóng đẩy lục bác ra, bước về phía cô. Cô ta đi rất nhanh cứ như sợ cô sẽ bỏ trốn vậy, nếu đã không tránh được thì cứ đành đối mặt thôi. Đồng ngôn nhìn cô ta bước tới trước mặt mình Còn chưa biết phải mở miệng thế nào Thì phương vân vân đột ngột sơ tay Át cho cô một cái thật mạnh Đây là cái cậu nợ tôi Còn những cái tôi nợ cậu Tôi sẽ trả lại cậu Lung cô ta nói vậy Nước mắt đã lã trả rơi Cô ta nói to tới mức Khiến người đi đường cũng phải chú ý Trong khu chung cư nhỏ trống trải mà yên tĩnh này tiếng nói đó lanh lảnh tới chói tay Đồng ngôn đứng ngây ra Đau óc trống rỗng mất vài giây Má cô bắt đầu cảm thấy đau sát Hai tay cô ủ đi Không nghe rõ phương vân vân đang nói gì Lục băng chạy sọc tới Tum lấy cổ tay phương vân vân Cô điên rồi à Làm âm ý từ hôm qua tới giờ Còn chưa đủ sao Em điên thật rồi Lục bác, ruột cuộc Anh có gì không vừa lòng chứ Em hết lòng hết dạ với anh Anh rốt cuộc muốn thế nào Phương vân vân cố hết sức rằng tay ra khỏi anh ta, khóc như mưa. Cũng bốn năm rồi, anh rốt cuộc muốn thế nào? Muốn ly hôn sao? Muốn ở cùng cô ấy sao? Em sẽ đồng ý, sẽ thác hợp cho hai người. Hai người ra sức rằng co, rất nhiều người xung quanh ở đó cũng đứng nhìn, rồi bắt đầu bàn tán. Tiếng tranh cãi ồn ào, tiếng xì xầm bàn tán trói tay, tất cả đều dội cả vào tai cô. Đồng ngôn nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra Tất cả những rồn nén trong lòng bao lâu nay Bỗng trông dâng trào Không gì ngăn được Để tôi nói chuyện với cô ấy Đồng ngôn đột nhiên bước đến cạnh hai người họ Hai mắt lục bắc cũng đã đỏ lên Anh ta nhìn sang cô Lúc anh ta đang do dự xem Có nên thả phương vân vân ra hay không Thì đồng ngôn đã quay sang Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của phương vân vân rồi Cô thật không ngờ Sau khi bị tát Mà mình vẫn có thể bình tĩnh như vậy Phương Vân Vân vẫn rất tức giận Vừa khóc vừa cười xỉu cợt với đồng ngôn Cậu Tôi biết Cậu có rất nhiều chuyện để nói Bốp Đồng ngôn trả lại cho Phương Vân Vân cái tát vừa rồi Đây là cậu nợ tôi Tôi chẳng nợ cậu cái gì hết Trước đây đã không Bây giờ cũng không Dù cậu có muốn ly hôn hay không Thì cũng đừng có đến đây tìm tôi Trên đời này, chẳng có ai may mắn được như cậu, chỉ biết yêu tới chết đi sống lại mà không cần biết cuộc sống còn bao nhiêu điều khó khăn hơn. Đồng ngôn rụt tay về, bàn tay không kìm được mà run dẩy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ra tay đánh người. Lung buông tay, cô lại đột nhiên nghĩ tới cố bình sinh. Không biết lung anh đưa tay ra đánh cô, liệu anh có cảm giác run sợ như vậy không? Cảm giác này còn khó chịu hơn so với việc bị người ta đánh nữa. Khi bước qua cánh cửa trống trộm để đi lên lầu, cô vẫn còn nghe thấy tiếng phương vân vân cào khóc. Bước chân cô nặng chịu, đi hết 3-4 tầng rồi, cô mới sượt người vào tường, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Không sao, kìm lại được. Đến lúc cả người như không còn chút sức lực nào nữa, cô liền ngồi xuống cầu thang, ôm gối khóc. Thế giới này thật không công bằng, có người cả đời chỉ cần yêu đến chết đi sống lại, không cần biết tới cuộc sống vất vả thế nào. Nhưng có người chỉ cầu có được cuộc sống bình yên nhưng lại luôn phải đối mặt với sóng to gió lớn. Trước khi gặp cố bình sinh, cô luôn cảm thấy mình thật đáng thương, bố mẹ thì chẳng ai cần tới cô, ước muốn của cô đơn giản chỉ là có được một gia đình đúng nghĩa. Nhưng sau khi gặp cú bình sinh cô lại thấy mình vẫn còn may mắn hơn anh. Một người yêu mẹ như vậy nhưng lại gián tiếp gây ra cái chết của mẹ mình. Muốn là một bác sĩ giỏi nhưng số phận lại chẳng chịu buông tha. Trên đời này, những người có quan hệ huyết thống với anh lại xa rời anh, dù anh gắng sức nắm lấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ hoài công vô ích. Đồng ngôn đưa tay nắn nót viết tên anh lên bức tường trắng. Từng nét từng nét một, ba chữ, cố bình sinh. Tên của anh rất hay, mang đến cảm giác bình yên cho người khác. Đồng ngôn cúi đầu vào cánh tay, nghiêng đầu nhìn ba chữ kia và nghĩ tới anh. Má cô vẫn còn cảm giác đau rát. Cô nghĩ chắc Phương Vân Vân phải hật cô lắm, nên mới dùng hết sức mà tát cô như vậy. Nhưng cô cũng chẳng dùng nhiều sức để tát lại Phương Vân Vân. Có lẽ vì cô không oán hận cô ấy, nên thực sự không nỡ mạnh thay. Chuông điện thoại di động của cô đột ngột vang lên, trong hành lang vắng vẻ, nghe rất rõ. Cô vội lấy di động từ trong túi quần ra. Trong hành lang tối âm, màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Quên không nhắc em là ông cố rất thích ăn hạt rẻ. TK Anh thật là... Đồng ngôn khúc khích cười, chớp chớp đôi mắt đã sưng húp vì khóc, nhắn lại cho anh... Biết rồi, em sẽ làm cho anh món đùi gà hạt sẻ Được chưa? Một nồi hạt sẻ, lại thêm hai cái đùi gà nhé Nghe có vẻ rất ngon Cô lướt nhìn đồng hồ trên điện thoại di động Đã 7 giờ rồi Nếu không lên nhà, chắc chắn bà nội sẽ lo lắng Nhưng nếu cứ thế này đi lên Có khi bà nội còn lo lắng hơn Lùng đồng ngôn còn đang ra dự Cô trượt quay sang Nhìn dòng tên anh mà cô đã viết trên tường Cứ để như vậy, cũng không được Sau khi dùng móng tay, xóa đi chữ cố, cô lại nhìn chăm chú vào hai chữ còn lại, hơi ngỡ ngàng. Một lúc sau, cô mới lau sạch bụi tường còn sót lại trên móng tay. Sau tên anh, cô cẩn thận viết lên một câu hoàn chỉnh. Bình sinh nhất cố, chí thử trung niên. Nghĩa là cả đời này chỉ mong được chọn đời có nhau. chương 61, Bà Cố của Anh Máy theo dõi, bơm chuyển dịch, máy thở, ống tiêm, những vệt sáng xanh nhấp nháy trên thiết bị theo dõi, rồi cả các bác sĩ mặc áo blue trắng, khẽ thầm, thì thầm trao đổi. Kiểm tra chỉ số trên máy đo. Những thứ này đã từng rất quen thuộc với cố bình sinh. Đây là bệnh viện mà anh và mẹ anh từng làm việc, nên anh có thể vào phòng cấp cứu bất cứ lúc nào. Đợi ông ngoại ngủ say rồi, anh mới ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, thay bộ quần áo cách ly ra. Bệnh của ông cố, chủ nhiệm các khoa đều đã xem xét rồi, có mời cả phó khoa đồng trường đình của khoa thật đến. Ông ấy chính là giáo sư uy tín nhất của trung tâm cấy ghép. Bác sĩ Liều, người trước nay vẫn có quan hệ rất tốt với anh, nói khẽ. Mặc dù tình hình không được khả quan lắm, nhưng cậu đã làm trong ngành y này rồi, nên chắc sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Hôm nay đồng trường đình có tới, sau khi xong việc, ông ấy hẹn anh đi ăn tối, nhưng anh đã từ chối. Đối với người này, anh đã không còn oán hận gì nữa rồi. Hồi nhỏ về nước cùng mẹ, anh vẫn mong được gặp ông ta. Sau nhiều lần ông ta liên tục lỡ hẹn, thậm chí anh còn thấy hơi oán hận. Đối với đứa trẻ mười mấy tuổi, từ bố vẫn ẩn chứa một sức mạnh rất lớn. Đã thế, ông ta lại là một người rất ưu tú Từ tú đến mức khiến một học sinh bình thường của trường giống như anh luôn cảm thấy tự ti vì nghĩ mình bị ông ghét bỏ Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ khi còn trẻ con non nớt mà thôi Qua cách thời đó, bước vào tuổi trưởng thành sức mạnh của từ này cũng đã biến mất dần theo năm tháng Anh cởi bộ quần áo cách đi đưa cho cô y tá trên người anh đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào Bà xã cậu không đến à? Bác sĩ Liêu cũng cởi quần áo cách ly ra. Vẫn chưa chính thức kết hôn nên mình không tiện đưa đến. Hồi bọn mình cùng thực tập, cậu cũng là kẻ đào hoa nhất bệnh viện này, không ngờ lại bị cô bé đó hút hồn. Bác sĩ Liêu cười thành tiếng. Nhưng cô bé đó cũng tốt thật, cậu đã từng xem tỷ lệ ly hôn sau dịch sát chưa? Việc này không phải cứ nói lạc quan thì sẽ lạc quan được đâu. Sao cậu không mau chóng kết hôn đi, còn đợi gì nữa? Cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp mà. Giọng anh vẫn rất bình thản. Đợi cô ấy tốt nghiệp xong xuôi, rồi mới cưới được. Bác sĩ liều ổ lên một tiếng, bấm công tắc điều khiển của cửa kính. Sau khi cửa mở ra, anh tay anh do dự trong giấy lát, rồi bật cười vỗ phải cố Bình Sinh nói... Cô ấy thuộc thế hệ 9X hả? Đúng là mạnh mẽ cố bình sinh cũng thật sự bất ngờ với suy đoán rất chuẩn của anh ta Đến khi ngồi taxi về nhà, anh lại nhớ đến câu nói ấy Từ lúc bắt đầu dạy lớp của đồng ngôn, anh đã cảm thấy thế hệ sinh viên này thật đặc biệt Tuy anh không lớn lên trong nước, nhưng lại thấy cách nhìn nhận cuộc sống của chị Bình Phạm so với các bạn sinh viên khác cũng khác nhau nhiều quá Anh còn nhớ có lần nhìn thấy một cô gái tóc nhuộm hồng, cai chiếc nơ hình con bướm màu xanh da trời, chạy song sọc vào văn phòng, năn nỉ giảng viên, dạy môn luật cơ sở hãy dơ cao đánh khẽ. Nhìn cảnh đó, đột nhiên anh lại cảm thấy thật buồn cười. Còn khi dạy khóa của đồng ngôn, anh lại nhận được rất nhiều thư tình màu hồng. Lung cố bình phàm nhìn thấy cũng phải thốt lên. Nếu là trước đây, cùng lắm thì các cô gái cũng chỉ dám giấu tên thổ lộ thôi. Còn sinh viên bây giờ lại chỉ sợ người khác không biết mình thích thầy giáo. Suy cho cùng, họ vẫn là con nít. Anh dựa vào ghế, nghĩ tới câu nói của cô. Em muốn có con để cùng nó nhớ anh. Một đứa trẻ lớn dẫn theo một đứa trẻ nhỏ sao? Có lẽ một đứa con không đủ, phải hai đứa mới được. Nghe nói người mang quốc tịch nước ngoài sẽ không bị giới hạn sinh đẻ. Nhưng chị Bình Phạm cũng từng nói, nếu cả vợ và chồng đều là con một thì có thể sinh hai đứa. Như vậy, tính thêm cả đồng ngôn nữa là ba. Việc ăn mặc ở của ba đứa trẻ đều do một mình anh lo. Nghe cũng không tồi. Đồng ngôn quyết định để lại câu cô đã viết thêm trên bức tường đó. Sợ bà nhìn thấy mắt bị sưng, đồng ngôn gọi điện bảo bà là có thể mình sẽ về nhà muộn. Cũng may đang là mùa đông, cô không cần bỏ thịt vào trong tủ lạnh ngay. Cô xách túi thịt gà sống, đi tới quầy KFC gần đó để ăn cơm. Khi cô chọn đồ ăn, mấy cô nhân viên ở khu đó cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Không biết họ tò mò vì đôi mắt xương úp của cô hay là vì túi thịt gà tươi trong tay cô nữa. Cô ngồi bên cạnh cửa kính, chỗ nhìn ra cửa lớn cạnh đường cái. Lung cô gặm xong hai cánh gà, lại trông thấy một chiếc taxi dừng lại ở tiệm hoa quả. Trực giác mách bảo cô rằng người trên xe chính là anh. Quả nhiên, từ trong xe có một người bước ra, đó là cố Bình Sinh. Cô ngập cánh gà lấy di động ra tự chụp gương mặt mình xem qua một lúc. Ổn rồi, đôi mắt sưng húp ban nãy giờ đã bình thường trở lại. Đồng ngôn nhắn tin cho anh. Em tan làm muộn, rất đáng thương, em đang phải ăn đồ ăn nhanh đây này. Phía bên kia đường, cô thấy anh lấy di động trong túi ra, cúi xuống nhìn. Cô tiếp tục gặp cánh gà. Dù cửa kính hơi bẩn, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản cô quan sát mỹ nam của mình. Cô bình sinh lấy lại tiền thừa mà bà chủ tiệm hoa quả đưa cho, rồi bỏ cả ví tiền cùng di động vào túi quần. Tạm thời, gửi hoa quả vừa mua xong ở tiệm sau đó anh quay người băng qua đường có lẽ vì vừa trải qua một chuyện không vui nên khi đồng ngôn nhìn thấy anh bước đến dáng vẻ cao ráo đẹp đẽ và hoàn mỹ đến từng chi tiết ấy đã khiến tim cô đập thình thịch anh nhìn thấy cô nhưng vẫn chưa vào ngay mà đứng ngoài cửa kính nhìn cô khẽ nhướng mày ra vẻ nghiêm khắc đồng ngôn vội lấy giấy ăn lau sạch miệng rồi dùng khẩu hình nói với anh em sai rồi sau này sẽ không ăn đồ nhanh nữa Cô không biết anh đang nghĩ gì vì không thấy anh nói gì cả. Đồng ngôn cầm túi thịt gà lên cười như xương bảo vật cho anh vậy. Thịt gà, xào hạt rẻ nhé. Cô bình sinh khẽ nhuống cao đôi mày vẫn im lặng nhìn cô nhưng ánh cười đã hiện lên trên khóe mắt. Cô định nói tiếp nhưng anh bỗng nhiên mở miệng trước nói hai từ ngắn gọn. Về nhà. Cô gật đầu, nhanh chóng cất di động chạy ra khỏi quán KFC. Cảm giác hưng phấn này giống như đứa trẻ quên mang theo chìa khóa, cuối cùng đã được người lớn đón về vậy. Buổi tối lúc đồng ngôn đi tắm, cô vẫn nghĩ không biết từ lúc nào mình lại rộng lượng đến thế. Rõ ràng chuyện chỉ vừa mới xảy ra mà cô đã cảm thấy như nó đã qua từ lâu rồi vậy. Hình như tất cả những chuyện không liên quan tới cố bình sinh, cô đều không muốn quan tâm. Lùng cô đi xa, cô bình sinh đang ngồi bên cạnh cửa sổ lật xem tài liệu. Anh mặc một chiếc quần thể thao màu xám, khoanh chân ngồi ở đó, lưng tựa vào cửa kính. Bên cạnh anh là một đống tài liệu đều được viết bằng tiếng Tây Ban Nha, cô có xem cũng chẳng hiểu gì. Cô tiến lại gần, cuối cùng anh cũng ngẩn đầu lên khỏi đống tài liệu đó. Tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh thật hữu ích, còn có thể dồn sức mà học thêm ngoại ngữ khác nữa. Cô cũng bắt trước anh để chân trần đi trên thảm cười tủm tỉm cọ vào chân trêu anh Tiên sinh anh có cần mát xa chân không? Cô đã làm cho anh mấy hôm rồi thậm chí còn in cả tài liệu ra học thuộc thủ pháp và huyệt vị Bây giờ cô đã gần như thành thục rồi tay nghề chẳng khác gì một bác sĩ đông y cả Cố bình sinh không nhịn được cười. Tối nay thứ sáu nghỉ một ngày được không? Không được Đồng ngôn kiên quyết từ chối Rồi lại nhẹ nhàng thuyết phục anh Anh không thấy là Em đã không phải cầm bản vẽ huyệt vị rồi sao Em nói cho anh biết Bây giờ những người massage một cách cẩn thận như em Hiếm lắm đó Ra ngoài người ta chỉ làm qua quýt thôi Anh nhất định phải hài lòng Với những gì mình có Anh đành dương cờ trắng đầu hàng Để mặc cô lôi anh ra Luyện tập tay nghề Em muốn học lái xe Cố massage cho anh, đến khi thấy các ngón tay đã mỏi nhừ rồi, bên bắt trước anh, dựa người vào cửa kính để nghỉ ngơi. Như vậy, nếu trong nhà có việc gì gấp mà không gọi được taxi, em có thể tự mình lái xe đi. Không cần phải học lái xe làm gì, nếu có chuyện gì, đã có chị Bình Phạm rồi. Anh trả lời rất dứt quát. Lúc này, đồng ngôn mới cảm nhận sâu sắc việc cố Bình Phạm có người em như vậy cũng thật đáng thương. Nếu chị Bình Phạm lấy chồng thì sao Hoặc đúng lúc chị ấy không ở Bắc Kinh Sao có thể thích gọi lúc nào Thì gọi lúc ấy được Đồng ngôn hỏi lại anh Cuối cùng anh cũng phải thỏa hiệp Vậy đợi tới lúc Thời tiết ấm lên một chút rồi hãy học Cô thì rất nóng lòng đi học Không muốn chờ đợi Cuối tuần này học được không Nhân lúc em còn dỗi dãi Nếu cố bình sinh không thi bằng Thì sẽ không lái xe được trong nước Nhưng anh không nghe được, nên sẽ rất khó lấy được bằng. Vì vậy, đồng ngôn coi chuyện này là một nghĩa vụ. Lúc đi học lý thuyết, cô chăm chỉ hơn bất cứ người nào. Nhưng đến lúc thực hành mới phát hiện ra, cách dạy của trường lái xe chẳng khoa học chút nào. Thực tế là, nếu cô muốn lái xe an toàn trên đường, thì tối nào cũng phải cố bình sinh tìm một chỗ vắng để luyện tập. Thầy giáo dạy cô rất thích tám chuyện, còn hỏi cả chuyện bạn trai cô làm nghề gì. Cô cười... Làm luật sư, cùng chuyên môn với em Vậy thì tốt, sau này anh sẽ giới thiệu vụ án cho Bây giờ người ta rất thích kiện tụng Mấy người hàng xóm nhà anh suốt ngày chỉ muốn tìm luật sư để kiện tụng Nào là chuyện bất động sản, chuyện phụng dưỡng cha mẹ Con người càng ngày càng tính toán so đo Anh ấy không có quyền bảo chữa, không phải là luật sư tố tụng Đồng ngôn cũng chẳng biết phải giải thích tên nào Người ta đầu tư dự án, anh ấy giúp họ phần thỏa thuận đầu tư, đàm phán về pháp luật. Thực ra, cô không nói cụ thể được công việc cụ thể của anh là gì. Chỉ nhớ mỗi lần đợi anh tan sở, thư ký đều nói là anh đang phải đàm phán hợp đồng. Khi ngồi ở phòng làm việc của anh, cô có thể nhìn thấy phòng họp qua cửa kính để mở. Trong phòng đều là những luật sư đại diện pháp lý kỳ cựu. Trang phục trên người toàn là dây da, áo vest đen thui anh ngồi quay lưng về phía cô, sống lưng thẳng tắp, giọng nói lạnh lùng và sành mạch cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Lúc này, tất cả những thay đổi đột đổ đánh dấu sẽ không phù hợp với thông lệ thị trường. Chúng tôi từ chối tiếp nhận những yêu cầu không hợp lý đó. Buổi đàm phán hôm đó kết thúc rất muộn, anh quay về phòng làm việc, tháo cả vạt ném xuống bàn, có vẻ rất mệt mỏi. Đồng ngôn thấy vậy thì rất đau lòng, cô vội xoa bóp vai và cánh tay cho anh. Thấy hình như anh vẫn còn chìm trong công việc, cô bèn tìm chuyện để kéo anh ra. Em vẫn chưa có tên tiếng Anh, anh nói xem, bên là gì thì dễ nghe. Anh suy nghĩ chốc lát rồi mỉm cười trả lời cô. Eva. Eva ư? Đồng quân ngẫm nghĩ ý nghĩa của nó. Hoàng hôn à? Không, là Eva. Eva trong Adam và Eva ấy hả? Cô nghẹn lời... Tên này không có thích hợp cho người khác gọi. Nếu em làm việc ở tòa án, chắc sẽ không có cơ hội dùng tới tên tiếng Anh đâu. Cố bình sinh tự thấy cái tên này cũng không tồi. Tên này dùng ở nhà là được rồi. Eva, cái tên hay thật. Đồng ngôn cầm chắc tay lái, tiếp tục lắng nghe thầy giáo nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Lúc này cô mới nhận ra mình đã chạy một đoạn khá xa rồi. Trường 62 Hôm cô nhận giấy chứng nhận lái xe Cũng là lúc cô kết thúc được thực tập Ở tòa án Cầm tờ sát nhân thực tập có đồng dấu đỏ chót trên tay Quả thực không nói hết Được sự thành thơ trong lòng Công viên trung tâm vào buổi trưa Ngập tràn ánh nắng Thật là đẹp Đồng ngôn theo bà nội đi cho mấy con mèo hoang ăn Buổi chiều cũng không có việc gì Nên bà nội về ngủ trưa Cô còn ở lại nửa tiếng nữa Cô lấy bình nước, đổ vào cái máng nhỏ cho lũ mèo uống. Mười mấy con mèo đang chờ uống nước, nhưng cũng rất biết giữ trật tự. Từng con, từng con một ra uống nước. Ngoài đồng ngôn, con có bảy tám đứa trẻ theo ông bà tới công viên chơi. Cả lũ đều đang đứng phía sau đồng ngôn, nhìn mèo uống nước. Lúc này, phía trước cô là một bầy mèo, phía sau là một bầy trẻ nhỏ. Nếu ai không biết, có khi lại tưởng cô là cô giáo mầm non, đang dắt bọn trẻ đi trải nghiệm cuộc sống cũng nên. Đúng lúc này, cô Bình Sinh đột nhiên nhắn tin tới, nói có một dự án ở thị trường châu Âu nên anh sắp phải đi công tác, có thể đi ngay trong tối nay. Tin đó đến hơi đường đột, đường ngôn cầm di động mà trong lòng không yên, quên cả đổ thêm nước cho lũ mèo. Còn đứa nhỏ nhìn thấy mèo đã uống hết nước mà đồng ngôn vẫn chưa cho tiếp thêm. Bèn vội vàng sụp cô. Chị ơi, rót nước. Chị để mèo cho bạn em chăm sóc, được không ạ? Mấy đứa nhỏ từ nãy nhìn cô chăm mèo cũng muốn được tự tay làm thử. Cô bèn gật đầu đồng ý. Đồng ngôn đưa bình nước cho cô bé lớn tuổi nhất Rồi đi tới dãy ghế dài cách đó chừng 4-5 bước chân Hỏi những người đang ngồi đó xem Đi công tác cần phải mang theo những thứ gì Bạn nãy cô bình sinh phải vào bệnh viện gấp Nên mới nói được mấy câu Đã vội tắt máy Theo sự tính của anh thì Lần đi công tác này Ít nhất cũng phải mất nửa tháng Cô chưa có kinh nghiệm Nên cũng chẳng biết chuẩn bị Bao nhiêu hành lý thì đủ Cô mải suy nghĩ, không hề biết có người đang ngồi xuống cạnh cô từ bao giờ. Người đó là bố cô, cứ cách hai tuần, ông lại tới thăm bà nội một lần. Bố đã mua ít hoa quả để ở nhà, bà nói là con ở đây cho mèo ăn. Bố cô cố gắng nói chuyện thân thiết, có thể thấy ông đã suy nghĩ rất lâu rồi mới mở lời. Cô do so dự vài giây rồi chỉ mỉm cười. Có lẽ vì ảnh hưởng của cô bình sinh nên đối xử với người bố đã xa cách quá lâu này, đồng ngôn cũng bắt đầu mở lòng hơn. Hai bố con ngồi cạnh nhau, chủ yếu đều là bố cô hỏi, còn cô thì chỉ ẩm ừ hoặc trả lời ngắn gọn hai ba chữ. Bầu không khí có vẻ hơi gượng ép nhưng cũng khá hơn trước rất nhiều rồi. Một lúc sau, mấy đứa nhỏ cho đá mèo uống nước xong rồi chạy đến trả bình nước cho cô. Cô nhận lấy, nói lời cảm ơn bọn trẻ. Đây là ba nghìn tệ. Khi mấy đứa trẻ xoay người chạy đi, bố cô đột nhiên đưa cho cô một phong bì, đồng ngôn sững người. Không cần, bọn con không thiếu tiền. Lần trước bố đến, con không ở nhà, tiểu cố rất tốt bụng. Bố cô ngập ngừng nói, ba mươi bạn kia. Phải đợi 2 năm nữa, khi thị trường chứng khoán nóng trở lại, bố sẽ rút tiền trả cho bọn con. Khoản này trả trước, dù không nhiều, nhưng dần dần kiếm được, bố sẽ trả hết. Gần đây, tất cả cổ phiếu đang tăng. lúc bố cô nói đến thị trường chứng khoán đang tiến triển tốt, đôi mắt ông không giấu nổi niềm vui. Cô mơ hồ, nhận ra điều gì đó, vội ngẩng đầu lên ngắt lời ông. Lung còn không có nhà, anh ấy đã đưa tiền cho bố sao? Có hai người đòi tiền bố gấp quá, bố mượn nạm của tiểu cố để trả cho họ trước, không phải thật sự cầm tiền của các con. Bố cô lại dúi phong bì tiền vào tay cô. Lần này có hai cổ phiếu tăng rất nhanh. Bố lại đi mượn tiền của người khác sao, rồi lại còn bảo anh ấy giúp bố trả tiền cho họ nữa à. Đồng ngôn không dám tin, nhìn bố mình. Bố cô trông già hơn tuổi rất nhiều, chưa đến 50 mà tóc đã bạc gần nửa đầu. Lúc nào ông cũng tưởng mình sẽ thành công Nhờ cách kiếm tiền chẳng khác nào đánh bạc ấy Để lấy lại tất cả những gì mà ông đã mất Không phải cô chưa từng nói chuyện nghiêm túc với ông Thậm chí con dọa sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con Nếu ông không từ bỏ cổ phiếu Nhưng cuối cùng ông vẫn nghĩ rằng Vì ông không có tiền nên gia đình mới tan nát Con gái mới không chịu gần gũi với ông Đồng ngôn chẳng thể nào thay đổi được ông Mặc dù những chuyện xảy ra trong mấy tháng gần đây đã nhen nhóm lên chút hy vọng trong lòng đồng ngôn Cô cố nghĩ mình sẽ trả được hết nợ sẽ không còn phải gánh chịu cảnh phật phồng lo lắng cùng bất an nữa Nhưng thật không ngờ bố cô vẫn chứng nào tật đấy Cô cảm thấy rất buồn đau óc cô dần trở nên trống rỗng không còn để ý tới điều ông nói nữa Thành phố này là nơi cô sinh ra và lớn lên Trong số các bạn học có những người gia cảnh rất khá Như Phương Vân Vân chẳng hạn Hồi mười mấy tuổi Cô cũng chỉ đơn thuần thấy đau khổ vì bố mẹ ly hôn Cảm thấy tự ti Vì mẹ con không hợp mà thôi Về sau khi xảy ra chuyện của Lục Bắc Thì Đồng Ngôn mới hiểu rõ Sự khác biệt của gia đình mình Và gia đình người khác Cô chẳng phải là người kiên cường gì Cũng không thể chịu nổi gánh nặng ấy Cho nên Đến Thượng Hải học Chính là cách trốn chạy tốt nhất Cô vẫn luôn tin rằng cuộc sống của mình sẽ ngày một tốt lên. Nhưng đáng tiếc cô lại quên mất, hiện thực tàn khốc, khóc vẫn luôn hiện hữu. Trên đời này cô có quyền lựa chọn bất cứ thứ gì, duy chỉ có ba mẹ là cô không thể chọn, cũng không thể vứt bỏ. Khi cố bình sinh nói câu này với cô, không biết trong đó có bao nhiêu phần trách nhiệm và bao nhiêu phần bất lực đây. Bố cô đã nói xong tất cả những gì ông muốn nói. Sau đó đúng như dự đoán của cô Ông lại dùng cái giọng điệu của kẻ Cùng đường bí lối Nói tiếp Ngôn ngôn Con có ba vạn tệ không Bố cần trả lại suất trước Không chờ cô trả lời Ông lại vội vàng nói tiếp Căn nhà trước đây Bố và mẹ tranh chấp với nhau Sau này bố già chắc chắn sẽ để lại cho con Đồng ngôn vỗ nhẹ đào con mèo Đang bám lên chân cô Không nói gì Đứng dậy chuẩn bị rời đi Hoặc tiểu cố Cô lập tức dừng chân Con và anh ấy chia tay rồi Cô nói rất rành mạch Bố đừng có tìm anh ấy nữa tiền trước đây bố mượn Con sẽ trả dần cho anh ấy Còn lại con không giúp gì được cho bố đâu Sau khi về đến nhà Cô nhốt mình trong phòng Bắt đầu chuẩn bị quần áo cho anh đi công tác Cố cô bình sinh đã nói Anh ở khách sạn Nên chỉ cần mang theo bốn bộ quần áo là đủ Làm luật sư nên chỉ cần mặc vết và áo sơ mi là được, cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều. Cô vừa nhầm tính số lượng, vừa gấp quần áo gọn gàng, nhét vào vali to nhất. Đúng lúc đó suy động của cô bỗng đổ chuông, nhưng cô không để ý, cứ gấp hết áo rồi đến quần. Đầu óc vẫn chịu nặng, những điều bố cô nói vẫn văng vẳng bên tay. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy bất lực. Không hiểu sao cô chỉ muốn khóc, rồi không kìm được, từng giọt nước mắt cứ lã trã rơi lên áo anh. Cô vẫn luôn lo lắng cho anh, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, không nỡ để anh ăn những thứ anh không thích. Mỗi tối trước khi đi ngủ, cô đều là phẳng những bộ quần áo anh mặc. Cô còn chăm chỉ học cách xa chỉ vì muốn giúp cơ thể anh càng ngày càng khỏe mạnh. Thậm chí cô còn học lái xe, phòng khi anh bỗng xưng bị đổ bệnh, cô có thể kịp thời đưa anh tới bệnh viện. Tất cả những việc cô làm đều vì anh Nhưng cũng chính cô đã tăng thêm gánh nặng cho anh Dù thu nhập hiện tại của anh rất cao thì sao chứ Khoản tiền dùng để chữa bệnh sau này của anh cũng đâu có ít hơn ai Kể từ khi cô đến ở cùng anh Anh luôn phải cật lực kiếm tiền Rồi lại nhanh chóng bị vết sạch Thậm chí cả chuyện ốm đau của bà nội Anh cũng phải lo lắng quan tâm Càng nghĩ, nước mắt cô lại càng rơi xuống nhiều hơn. Cô thu dọn nốt chỗ đồ đạc còn lại rồi đi tắm. Lung tắm xong, còn chưa kịp mặc quần áo, Cố Bình Sinh đột nhiên đẩy cửa bước vào. Cô đứng ngây ra, nhìn anh đang bước tới gần. Sao em lại tắt đèn phòng tắm vậy? Nếu không phải bà bảo anh là em ở nhà thì anh cũng không biết là em ở trong phòng rồi. Đồng ngôn vươn tay ôm lấy anh rồi cọ cọ và mái tóc vẫn còn ướt vào ngực anh. Em thật không nỡ xa anh. Nói vớ vẩn gì vậy? Giọng anh mang đậm ý cười, anh thuật tay với khăn tắm lau khô tóc cho cô. Hiếm khi cô thấy anh mặc áo sơ mi màu đen, anh vừa về đến nhà vẫn đang đeo cả vạt trông cực kỳ phong độ. Anh vẫn nhấn mạnh với bên đối tác là anh vừa mới kết hôn, còn đang trong tháng trăng mật nên không thích hợp đi xa lâu. Cô Bình Sinh vừa cười, vừa sỗ rảnh cô nên chắc khoảng 10 ngày là về rồi. Cô khẽ gật gật đầu. Chuyến bay của anh cất cánh lúc 7 rưỡi anh không kịp ăn cơm tối đã phải đi ngay rồi. Đồng ngôn không tiến anh ra sân bay chỉ giúp anh xếp hành lý xa cầu thang thôi. Thang máy của khu nhà bị hỏng, hai người phải đi thang bộ, cũng may là chỉ có 5 tầng. Đèn trong cầu thang bộ đều là đèn cảm ứng, sáng theo từng bước chân của hai người. Lung đi tới bậc cầu thang, cô đã từng ngồi khóc. Đồng hôn liếc qua hàng chữ mà cô đã dùng ngón tay để viết ra, chỉ còn lại dấu vết mờ mờ, không để ý thì sẽ không nhìn thấy được hai người sánh bước xuống dưới tầng đồng muôn bất chợt nắm lấy tay anh rồi đan các ngón tay mình vào ngón tay anh em vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên anh lên lớp anh mặc áo sơ mi trắng và quần âu màu nâu nhạt tay áo sắn lên có thể nhìn thấy rõ hình xăm cô mỉm cười thật là đẹp có lẽ bắt đầu từ hồi đó em đã thầm yêu anh rồi Cố Bình Sinh bật cười nhìn cô, bàn tay anh nắm chặt lấy cô an ủi. Đừng làm nũng nữa, anh sẽ nhanh về thôi. Chương 63. Dự án lần này lại gặp trục trặc bất ngờ. Sau khi Cố Bình Sinh tạm thời điều chỉnh lịch dạy ở trường xong thì anh chỉ kịp về nhà lấy hành lý rồi vội vã ra sân bay luôn. Đương nhiên trên đường ra sân bay Anh vẫn tranh thủ đến bệnh viện một lúc Ông ngoại anh đã bao năm bị bệnh tật dày vò Cây ghép gan xong Cần phải lọc thận cả đời Chịu áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần Lần này anh tới Rất hiếm khi thấy ông cười tươi như vậy Còn nói đùa với anh rằng Xem ra Hai ông cháu mình có sức khỏe kém nhất nhà rồi nhỉ Ông nhìn âu phục anh đang mặc Lại đang xách vali Cũng đoán được công việc sắp tới của anh Đi công tác à? Cố Bình Sinh đặt vali xuống cạnh giường rồi ngồi xuống ghế nói với ông Sắp tới chó phải đi Đôn chừng 10 ngày mới về Hai ông cháu dường như có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau nhưng khi đối diện với nhau rồi lại chỉ cười thôi chẳng biết nói gì Cố Bình Sinh không thể ở lại lâu được Lúc chuẩn bị đi anh đột nhiên nói với ông Lần trước, không có cơ hội để giới thiệu cô ấy với ông, đợi cháu từ đôn trở về, cháu sẽ chính thức đưa cô ấy tới gặp ông. Có lẽ vì hôm nay tình hình sức khỏe của ông tốt hơn, nên ông không có thái độ phản đối gì. Cô sinh viên đó của cháu, năm nay tốt nghiệp à, đã tìm được chỗ nào làm thích hợp chưa? Cô ấy vừa kết thúc đợt thực tập. của bình sinh nói xong, nhanh chóng nói đùa thêm câu nữa. Nhưng thành tích thì bình thường, kém hơn cháu nhiều. Nếu muốn tìm được công việc thích hợp, chắc cũng phải mất chút công sức. Ông ngoại anh cũng bị chọc cười. Cháu ấy, tự phụ, lúc nào cũng tự phụ, có bao giờ biết khiêm tốn đâu chứ? Trong chuyến công tác đến London lần này, anh tình cờ gặp lại người bạn học cũ. Hai người là đại diện pháp lý cho hai bên khác nhau, nên trên bàn đàm phán vẫn giành nhau từng ly từng tí một. Đến tận khi kết thúc việc đàm phán, ra về rồi mới phát hiện ra cả hai ở cùng chung một khách sạn. TK Cô bạn tóc và người Mỹ đứng cạnh người bạn học cũ kia của anh, rất nhiệt tình ôm anh, dùng tiếng Trung chúc chắc hỏi anh, anh khỏe không? Rất khỏe. Cô bình sinh cũng trả lời bằng tiếng Trung gật đầu cười với cô ấy. Hai người hỏi thăm nhau bằng tiếng chung nên người bạn học cũ kia nghe không hiểu. Anh ta trêu cố bình sinh gặp lại bạn gái cũ nên bỏ rơi anh ta. Đến tận khi hai người đó bước ra khỏi thang máy, anh nghe thấy họ nhắc tới trẻ con mới kinh ngạc hỏi Hai bạn có con khi nào vậy? Năm ngoái cũng tầm này, cô gái người Mỹ lộ rõ về hạnh phúc. rất đáng yêu, em cũng muốn chính thức kết hôn rồi. Nếu lại có con nữa, bọn em sẽ kết hôn. Cô bình sinh lại ôm cô ấy một cái nữa, rồi chân thành chúc phúc cho cô. Nếu có thể, anh rất muốn ngay lập tức rời khỏi London. Anh thật sự rất muốn về nhà, gặp cô gái bé nhỏ của anh. Mấy ngày liền, đồng ngôn đều lo lắng gọi điện liên tục, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì. Đợt công tác của anh kéo dài 10 ngày, đến ngày thứ 7, đồng ngôn đột nhiên gọi điện thoại cho thẩm tao Cậu còn ở Bắc Kinh không? Hôm nay tớ muốn đến khu vui chơi, cậu đi cùng tớ nhé. Đầu dây bên kia vang lên tiếng xào xạc như gió thổi. Thẩm giao thì hết vào điện thoại với cô, còn chửi thề nữa chứ. Tớ vừa tới sân bay rồi, một tiếng nữa sẽ rời khỏi Bắc Kinh, cậu cố ý có phải không? Đi muộn một ngày không được sao? Cô ngồi xuống ghế sofa, giọng nói buồn rười rượi. Thẩm giao im lặng trong vài giây vẫn không quên chửi thề một câu rồi mới nói đưa địa chỉ đây một tiếng sau gặp mà không được ở nhà đợi tớ đi tớ sẽ đẩy hành lý ở nhà cậu vài tiếng sau thẩm giao đứng bên ngoài khu vui chơi tính toán xem làm thế nào để có thể một lần chơi hết những trò muốn chơi thậm chí còn cẩn thận dùng bút vạch lên tường rồi khoanh tròn những chỗ trọng điểm nữa nhưng đồng ngôn thì lại rất lờ đãng. Tớ nói cho cậu biết, đồng ngôn, nếu không phải vì tớ sắp đi nước ngoài một thời gian dài, thì còn lâu tớ mới để ý tới yêu cầu vô lý này của cậu nhé. Cậu nghĩ tớ là bạn trai của cậu chắc, tớ đã tới sân bay rồi, bỗng dưng lại gọi tớ về. Cô nàng cắn bút, rồi chợt ngẩng đầu, nhìn đồng ngôn, sò hỏi, xảy ra chuyện gì lớn à? Đồng ngôn đưa tay giữ mũ chiếc mũ rất to Che nửa khuôn mặt cô Thất tình à Thẩm giao thở dài Phụ nữ vốn rất kiên cường Nhưng một khi thất tình Thì sẽ bị tổn thương nặng nề Nói cứ như Tớ chưa từng bị thất tình vậy Cô chậm chậm đi về phía trước Thẩm giao nghĩ ngợi một lúc Rồi mới nói tiếp Tớ nói cho cậu biết một chuyện Cậu đừng có tức giận đấy Trước cố bình sinh, tớ chưa từng thấy cậu có bạn trai nào trong trường cả. Vì vậy trước khi tớ đến đây, tớ đã gọi điện thoại cho bạn trai tớ hỏi về chuyện thất tình trước đây của cậu để còn chuẩn bị đối sách. Cô nàng đưa tay ra, ôm lấy vai đồng ngôn. Nói thật lòng, từ trước đến giờ, bạn trai tớ chưa từng nói tốt về cậu nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm. Anh ấy nói cậu còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Đồng ngôn vẫn không nói gì cuộc tình chấm dứt, cậu không hề rơi một giọt nước mắt, còn bạn trai cũ của cậu thì khóc như thể trời sắp sập xuống vậy. đồng ngôn vô kỵ, cậu thật nhẫn tâm. Thẩm dao chào kẹo đồng ngôn, nhưng khi thấy đồng ngôn quay đầu lại nhìn mình thì cô nàng lại im bặt. nhẫn tâm thật sao? ánh mắt cô hiện rõ lên sự mệt mỏi. rõ ràng là mắt đã đỏ cả lên rồi, nhưng lại không hề có một giọt nước mắt nào. Thẩm giao chưa thấy đồng ngôn như vậy bao giờ Chỉ biết ôm lấy cô Lúng túng hỏi Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thầy cố không xong rồi à Không thể nào Lần trước lúc tớ gặp Thầy ấy vẫn còn đẹp trai tới mức mê người Khí sắc vẫn tốt cơ mà Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi Của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo Qua giọng đọc cỏ Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Long chông Có lẽ chỉ cần một tập nữa thôi Thì chúng ta sẽ kết thúc bộ chuyện này các bạn nhé à, có Cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo Và ủng hộ kênh chuyện à, Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối à, Vào tối nay trên kênh chuyện Cỏ Long Trông